Thank mm -hmm. you. nhận được tin báo em lấy chào bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn chào hai năm sương gió tần miên xa mấy lần hồi âm vắng tin ngờ đâu rằng em lên xe hoa Xóa tan hết rồi Bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi Không mang theo kỷ niệm buồn vui Nhưng dần tình ta thế thôi Thì đâu còn ước mộng xa đây pháo hồng tan tác bay đưa người em đi lấy chồng có người im lặng buồn cho nhìn theo hôn hút bóng xe hoa tan nát lòng tình tat Từ đây giờ hành trang xếp xong hết rồi Mai xong hồ kết bạn là vui Ta không duyên số thì đành thôi Chúc người đẹp duyên lừa đôi Và xin đừng nhắc nhở đến Thank mm -hmm. you. Tháo hồng tan tác bay đưa người em đi lấy chồng có người im lặng buồn cho nhìn theo khuhôn hút bóng xe hoa tan nát lòng tình ta hết rồi tình chết từ đây giờ hành trang xếp sông hết rồi ai sống hồ kết bạn là vui ta không duyên số thì đánh thôi chúc người đẹp duyên lửa đôi và xin đừng nhắc giờ đen Không duyên số thì đánh thôi Chúc người đẹp duyên lửa đôi Và xin đừng nhắc giờ đến